Chương 2 khi đến tòa đường lâu cao 6 tầng trên phối nhị ở Tây doanh B bàn ngó biển số nhà với vẻ mặt đầy nghi ngại chú thích tòa đường lâu nghĩa là tòa nhà Trung Hoa một kiểu kiến trúc cũ gồm ít nhất 2 tầng để ở và kinh doanh hình hành ở vùng Hoa Nam Ma Cao Hồng Kông từ cuối thế kỷ 19 đến thập niên 1960 không có sânn Tường mặt tiền tầng 1 lùi vào một chút so với các tường ở các tầng trên. Hết chú thích. Số 151 là đây sao? Di nhìn dòng địa chỉ viết tay trên danh thiếp, rồi lại nhìn con số tróc sơn gần hết, đè bên cạnh cửa chính. Tòa đường lâu này dễ phải ngoài 70 năm tuổi. Tường màu xám tồi tàn cũ kỹ do lâu năm không tu bổ, Xem chừng, ban đầu màu trắng nhưng bị bụi bẩm và khí thải hung mãi mà ngã màu xấu xí. Gờ xi măng cạnh mái hiên tầng 2 bông tróc từng mảng, lộ ra cốt thép rỉ xét. Cửa chính không lắp cánh cửa, cũng chẳng có thùng thư. thông thống mở thẳng vào một cầu thang dẫn lên tầng 2 tâm tối. Tài nhà không có tên, cửa chỉ gắn biển 151, nửa dưới số 5 gần như mờ hẳn. Gặp thám tử mạc hôm trước thì 11 giờ sáng hôm sau Di đến quận Tây Hoàng, đảo Hồng Kông Theo địa chỉ ông ghi trên danh thiếp Của những tưởng mình sẽ tới một cao ốc văn phòng Nhưng đến nơi chỉ thấy tòa đường lâu cũ nát này Nghĩ cũng phải thôi Nem là thám tử chui Dĩ nhiên không thể đường hoàng tác nghiệp trong một tòa nhà thương mại được Di ngước lên nhìn Ngoại trừ tầng cao nhất Cửa sổ các tầng khác đều đóng chặt cũng không thấy lớp cục nóng điều hòa nào. Đối diện số 151 là một đường lâu cao 5 tầng sơn màu vàng đất. Cứ so sánh với nó là dễ dàng thấy sự khác biệt. Tầng nào cũng lắp đặt điều hòa đủ kích cỡ và nhãn hiệu, khung cửa sổ kiểu dáng đa dạng. Bên ngoài tầng 3 và tầng 5 còn lắp thêm giá phơi đồ, đầy nhấp quần áo và chăn ga. Nhìn lại, số 151 giống như nhà hoang lâu năm chỉ có dư thủ, du thực hoặc hồn ma bóng quế đến thăm biến. Phố Nhị là công phố thoải thoải, nằm ở khu phố cũ Tây Doanh Bạc. Hai đầu phố đều có nhà cao tầng mới toanh, nhưng gần số 151 thì toàn các tòa nhà lâu đời, hàng quán thư thớt, khác hẳn đường Queen's Row West, sầm ức, cách đó hai dãy phố. Trừ một hàng buôn giấy và hai hàng kim khí ra, còn lại hơn chục nhà cửa hai bên đường, và đối diện số 151 đều đóng kín mít, không rõ là không kinh doanh hay tạm nghỉ nữa. Phố xá vắng vẻ, lòng đường rất hẹp, chỉ đủ hai xe tránh nhau, nhưng lúc này một chiếc xe van màu đen đổ cách chi vài mét đã choán hẳn một làng đường. Vì còn đang ngó nghiện thì tiếng bước chân khô khóc vang lên trong nhà 151 đã thu hút sự chú ý của cô. Một phụ nữ tầm 50 tuổi đang chậm rãi bước xuống từ cầu thang tù mù, tay cầm sôi nhựa đỏ, bên trong đựng nước tẩy rửa, căng tay và dụng cụ vệ sinh. Tôi muốn hỏi có phải lên tầng 6? Cô tìm nem mà Người phụ nữ ngó danh thiếp trên tay Di. Đúng tầng 6 rồi, tòa nhà này mỗi tầng chỉ một căn hộ, cô cứ đi lên là thấy, không nhầm được đâu. Người phụ nữ quay lưng đi về phía Walter. Di thì dò dẫm bước lên theo cầu thang tối om Cửa vào căn hộ tầng 6 nằm ngay cạnh cầu thang. Lớp ngoài là cửa sắt, lớp trong là cửa cổ màu trắng, không treo biển hay dán giấy đỏ cầu bình an gì cả. Cạnh cửa có nút bấm chuông màu đen kiểu cổ, trông như lắp từ những năm 1960 đến tận bây giờ. Di bấm chuông. Tè... Tiếng chuông nghe cũng củ cũ kỹ. Đợi hơn 10 giây, bên kia cánh cửa không có động tĩnh gì. te Tè... Di bấm chuông lần nữa. Đợi thêm 30 giây, cánh cửa vẫn đóng chặt. Không phải đi vắng chứ, Di nghĩ thầm. Trong nhà có tiếng sột sạc mà. Tè, Di ấn giữ liên tục, tiếng chuông phiền nhiễu dội mạnh và màng nhỉ. Đủ rồi. Cánh cửa gỗ màu trắng sau cửa sắt đột ngột mở hé, một gương mặt lấp ló qua khay cửa. Chào, chào anh, tôi là... Cửa đóng rầm một cái. Dì sửng sốt, tiếp tục bấm chuông. Đã bảo đủ rồi kìa mà. Cánh cửa mở ra lần nữa, gương mặt bên trong cũng lộ ra nhiều hơn. Anh em, xin chờ một lát. Dì hét lên. Không phải xin, hôm nay tôi không tiếp khách. Nói đoạn lại đóng cửa. Tôi được thám tử mạc giới thiệu tới. gì rối rít vớt phát. Có vẻ ba chữ thám tử mạc đã phát huy tác dụng. Người kia dần động tác, dền dàng mở cửa gỗ. Di lấy danh thiếp trong túi áo ra đưa qua cửa sắt. Quỷ thà mà bắt, lại quẳng cái của nợ gì sang đây? Người kia nhận danh thiếp mở cửa sắt cho Di. Vào nhà rồi, Diêm mới nhìn đó mặt mũi anh ta. Người đàn ông này khoảng 40 tuổi, vóc dáng rất đổi bình thường, không cao ráo cũng chẳng to con. Tóc tài rối bù như tổ quạ, má dại rủ trước trán che lấp cả mắt, nhìn rất không ăn nhập với cánh mũi cao thẳng. Quanh mồi và dưới cầm tô tủa râu. Mình mặc áo phong xám, nhầu nhĩ cấu bẩn bà quần áo kẻ caro trắng xanh, tục chỉ gấu. Phòng ốc cũng lôi thôi không kém chủ nhân Cảnh cửa ra vào Đồ đạc linh tinh chất thành đống Sách báo, tạp chí Quần áo, giày dép Rồi cả thùng cạch tông lớn nhỏ Đi qua sảnh nhỏ và phòng khách sẽ thấy Cảnh tường lộn xộn y hệt Bức tường đối diện cửa kê hai cái giá to bự ngốn ngang sách Trước giá sách là bàn tròn Bên trên đặt ba hộp gỗ cỡ hộp giày, đựng dây điện Bản mạch và đủ thứ linh kiện Điện tử như chưa bao giờ thấy Cạnh bàn kê vài chiếc ghế thì ghế nào cũng bị trưng dụng. Cái chất đóng đĩa quang, cái chướng nguyên một màn hình máy tính CRT ố vàng đặt lộn ngược. Bạn làm việc ở góc trái phòng khách thì bừa bộn giấy bút sách vở, long bi rỗng, túi đựng thanh ngũ cốc dinh dưỡng và hai máy tính sách tay. Trước bạn làm việc là hai sofa màu xanh lục thẩm kê đối diện nhau. Một bên đặt kita điện, bên kia đặt vali màu hồng. Giữa hai sofa kê một bàn cà nhỏ Đây có lẽ là vật dụng duy nhất trong phòng không chất đồ bừa bãi Bên phải bàn làm việc là tủ đa năng Trưng dạng loa đã hơi có tuổi Các ngàn xung quanh lèn chặt CD, đĩa thang và băng cassette Ngăn dưới cùng để âm ly guitar điện Dây điện xoắn thành nụi như cuộn len dưới đất Bên phải tủ là chậu cây cảnh cao chừng 1 mét Mặt tượng bên này có cửa sổ rất cao, rèm chớp lật mòn vẹt. Dù buông xuống một nửa vẫn không ngăn được ánh nắng chói trang rọi qua cửa sổ vào phòng. Ánh nắng hát vào làm nổi rõ lớp bụi bám trên đồ nội thất và đồ trang trí trong phòng. Mặt sàn gần cửa sổ có mạng ố két lại. Gã đàn ông nhét nhát sống ở nơi như ổ lợn thế này mà lại là thám tử sao? Xin... Xin hỏi anh, là anh em phải không? Tôi... Cô ngồi xuống đi đã, tôi vừa ngủ dậy. Dì hỏi một đằng, người đàn ông trả lời một nẻo, ngáp một cái rồi đi chân rớt vào nhà tắm đằng sảnh nhỏ. Dì ngó quanh quất không thấy chỗ nào ngồi được, đành đứng ngay ra cạnh sofa. Tiếng xả nước ồ ồ và tiếng rửa mặt rộ lên. Dì nghỉn cổ nhìn, thấy cửa nhà tắm không đóng. Bất giác quay người nhìn đi chỗ khác Cảnh giá sách có một cánh cửa không khóa Dẫn vào phòng ngủ Dường bên trong ngổn ngang chăn gối Cảnh giường bày bừa nào thùng đồ Nào quần áo Nào túi ni lông Mọi thứ làm gì rất mất tự nhiên Tuy không mắc bệnh sạch sẽ Cô vẫn thấy căn hộ này Thừa sức sánh ngang với nhà chứa rác Được cái đường lâu xây trần tương đối cao Nên có cảm giác có không gian Không đến nổi quá bí bách nghẹt thở Một lý do khác cũng làm cho gì mất tự nhiên Chính là người vừa bước ra từ nhà tắm Cô đứng đực ra đó làm gì Người đàn ông đượm thộm vừa gái nách vừa nói với gì Tôi bảo cô ngồi cơ mà Anh là anh em phải không Di muốn xác nhận danh tính đã thú thật cô rất mong người này phủ nhận và nói Bị thấm tử tại ba đó đi vắng mất rồi Tôi chỉ là bạn cùng nhà của anh ta thôi Nèm giờ tấm dành thiếp gì đưa khi nảy lên Phải không? Phải không? Mạc Đại Mau chẳng đã biết rõ rồi sao? Anh ta nhấc chiếc đàn guitar ra khỏi sofa Rồi ngồi phịch xuống Đánh mắt về chiếc vali Lấy hiệu cho dì nhấc nó khỏi sofa Dì làm theo Vali sách lên nhẹ bỏng Bên trong chắc rỗng không Lão Mạc bảo cô tới tìm tôi có việc gì? Chào 5 phút trình bày. Nem ngồi ường ra ngáp. Bộ dạng thờ ơ. Di chỉ chật bỏ về ngay lập tức. Nhưng rốt cuộc lý trí vẫn lớn ác cảm tính. Tôi tên là Âu Nhã Di. Muốn thuê anh tìm giúp một người. Di kể lại vắng tác toàn bộ sự việc. Từ lúc tiểu văn bị sàm sở trên tàu điện ngầm. Đến lúc tự sát. Tôi thuê thám tử mạc tìm cháu trai Bình. Để đối chất với gã. Nhưng sau khi điều tra. Thám tử mạc phát hiện Bình không có chị em, nhân vật cháu trai không hề tồn tại. Vì lùi sắp báo cáo của thám tử mạc từ trong túi sách ra, Nèm nhận lấy, liếc qua, lại dở thêm vài trang, cuối cùng đặt bịch cả sắp xuống bàn trà. bởi khả năng của lão mạc, điều tra đến đây là giỏi lắm rồi, hê! <cười> nèm nói với giọng bẩn cợt. Hám tự mạc nói không có đồ nghề để tìm tác giả chỉ qua một bài viết trên diễn đàn, nên bảo tôi sang nhờ anh. Tôi không nhận mấy vụ kiểu này. Nèm nói dứt khoát. Di ngớ người, càng thẳng hỏi lại. Vì sao? Tôi còn chưa đề cập thù lao. Quá đơn giản, không nhận. Nèm đứng dậy, tạo vẻ muốn tiện khách. Quá đơn giản, Di trợn mắt kinh ngạc. Quả đơn giản Siêu cấp đơn giản Mặt không rỗi sắc Nên trả lời dẫn dân Tôi không quan tâm những vụ án nhầm chán Dù sao cũng là thám tử Chứ không phải kỹ thuật viên Tôi không đời nào nhận mấy vụ tào lao không cần động não Thời giờ của tôi rất quý giá Không thể lãng phí vào vụ án rác rũi này Rác? Rác rũi? Cảm thấy bị sỉ nhục Vì chỉ còn biết bàn hoàng lặp lại lời bình phẩm cây nghiệt Đúng rác rưỡi, nhạt nhẻo, vô nghĩa tìm mấy kẻ trên mạng để trả thù toàn chuyện vặt vảnh mấy vụ kiểu này hàng ngày nhan nhãn tôi mà nhận lợi thì quá mất giá nghe đến đây gì không khỏi phát cáu anh không làm được nên mới kiếm cớ đùng đẩy chứ gì ô hay, định khích tướng à nèm không bị chọc giận trái lại còn cười tươi vụ này đơn giản đến mức nhắm mắt cũng phá được Nói cho cô biết mấy chủ mọi diễn đàn đều có lịch sử IP, tôi chỉ cần vài phút là có thể mở mã nguồn diễn đàn củ lạc, lôi file ra, ném địa chỉ IP cần tìm vào cơ sở dữ liệu, tra ngược ISP, rồi sàng lọc vị trí thực tế của mấy khách từ lịch sử đăng nhập ISP. Cô tưởng cảnh sát điều tra những kẻ tung tin thất thiệt, kêu gọi biểu tình phi pháp trên mạng khó lắm à, dễ như bỡn, cảnh sát còn làm được, nữa là tôi. Di không hiểu gì về mấy chủ, mấy khách Nhưng nhìn vẻ nhân nhân của nem Cô tin lời anh ta nói là thật Thế nên cô càng tức giận Thừa sức giúp cô tìm ra kích kích 727 Trong chấp mắt Ê vậy mà anh ta từ chối Nếu đơn giản thế tôi sẽ thuê người khác Không chịu thua kém Di đứng bật dậy Cô nhầm rồi nem dở dòng phát lối Chuyện này đơn giản với tôi, chứ chưa chắc đã đơn giản với người khác. Hồng Kông chỉ có khoảng 200 hacker đủ khả năng hack mấy chủ diễn đàn cũ lạc. Nhưng hack mà không để lại dấu vết, không bại lộ hành tung, chắc chưa đầy 10 người. Chúc cô may mắn tìm được một trong số 10 người kia. À không, một trong số 9 người chứ. Dù sao tôi cũng từ chối rồi mà. Giờ gì mới hiểu ra nghề nghiệp của nem em? Hacker. Tội phạm điện tử nắp trong bóng tối không gian mạng nhấc ngón tay là cướp được món tiền khổng lồ Và đánh cắp bí mật đời tư của người khác Cô đâm ra sợ người đàn ông Trông không có gì nổi bật này Nhưng ngẫm lại Cô biết anh ta là lựa chọn tốt nhất để giúp mình Không muốn tiểu văn chết không rõ ràng Chỉ cố nén cấu giận Kiên trì đề nghị Anh em Em ơi Anh giúp tôi điều tra đi mà Tôi thật sự không còn cách nào khác Nếu anh từ chối Tôi chẳng biết phải đi đâu nhờ vả nữa Chị mềm mỏng nói Anh muốn tôi quỳ xuống Hoặc làm bất cứ điều gì cũng được Tôi chỉ không chịu nổi việc em mình chết đi Mà kẻ hại nó là ai tôi cũng không biết Rồi Nèm đột nhiên vỗ tay một cái Rồi Hết 5 phút rồi Nèm đi ra sau bàn làm việc Lấy áo khóa thể thao màu đỏ Vắt trên lưng ghế mặc vào người Mời cô đi cho, tôi muốn ra ngoài ăn sáng. Nhưng... Cô không đi, tôi sẽ báo cảnh sát có đồ điên tự tiện xong vào nhà dân đấy. Nèm đà sỏ xăng đan, mở cửa gỗ và cửa sắt, hất cầm ra ngoài. Dì không biết phải làm sao, đành nhặt sóc tài liệu trên bàn nhét vào túi sách rồi bước ra, đứng lúng túng ở cầu thang. Không hề đếm xỉ đến cô, nem cứ thế đóng cửa lại, mãi mốt đi xuống. Chỉ dõi theo bóng lưng nem cảm giác đã rời dâng lên trong lòng. Thánh tự mạc đã cảnh báo chi chắc Nêm sẽ nhận lời. Nhưng chẳng ngờ anh ta không những không nhận lời lại còn đối xử với cô rất sổ sàng. Chị bỗng có cảm giác dù mình vùng vẫy đến mấy, chung quy vẫn không thoát khỏi số phần định sẵn. Thái độ xù đuổi của nem là cảnh báo trời cao dành cho cô, bảo cô đừng ôm mộng kháng cự nữa. Câu nói ngầm bồ hòn làm ngọt của trưởng ban ở sở nhà đất lại văn vẳng bên tay. Rời khỏi cầu thang âm u bước ra đường lớn, ánh nắng chói trang làm Di tỉnh táo lại. Cô dơ tay che nắng, bất chợt nghe tiếng bước chân dồn dập. Mấy người... Hả? Ngày trước mặt Di, nem bất tình lình bị hai gã đàn ông túm chặt. Gã cao hơn vạm vỡ xâm chỗ Cả tóc hơn không xăm chỗ nhưng để đầu môi, nhụm vàng cớm giếc Trông đều chẳng hiền lành gì. Cả xăm chỗ ôm nem từ phía sau, cánh tay phải kẹp lấy cổ. Ép khí quản làm nem không có tiếng kêu cứu được. Cả tóc vàng thòi vào bụng nem hai cái rồi chạy về cạnh xe van màu đen đổ bên đường. Giữa cửa xe để cả xăm chỗ lôi nem lên. Chứng kiến cảnh tượng bất ngờ đó, đầu ấp di rối loạn. Nhất thời không kịp nghỉ ngợi gì, mà cũng không có cơ hội để nghỉ ngợi. Hình như con ả này đi cùng hắn. Tóc vàng nhìn Di, bắt luôn đi. Xâm rổ quát lớn, Di chưa kịp chạy trốn, tóc vàng đã sải bước đến để tóm lấy cổ tay cô. Buông tôi ra, Di hét. Tóc vàng bịt miệng Di lại, ghi lấy cô kéo về phía xe van. Di xích bóp ngã, nhưng cả không buông tay mà đẩy thẳng cô lên xe. lái đi Tóc vàng vừa đóng cửa, xăm trổ liền lớn tiếng ra lệnh. Ngã vào trong xe rồi gì mới xác định được tình hình hiện tại. Xăm trổ và tóc vàng là xã hội đen đến trả thù nem, còn cô là thành phần bã lây, nằm không trúng đạn. Cô ra sức phản kháng, nhưng tóc vàng ấn bã pha cô xuống, lè đầu gối lên đùi cô, làm cô hết đường ngọ ngoại. Nem thì ngồi gặp người tới trước, ôm bụng nôn khang trong rất khổ sở, cuối cùng nhổ ra tới chất lỏng không rõ là dịch vị hay nước bọt. Khổ, mẹ kiếp, ra tay mạnh thế. Đoạn ngã mình ra lưng ghế, mặt mày tái mét. Tóc vàng vẫn giữ chặt chi, đưa mắt nhìn xăm trổ. Xăm trổ đành mặt nói, nem anh hổ tao muốn gặp mày. nem không đáp, chỉ chậm rãi thò tay vào túi áo khoác trái. Xăm trổ lập tức nhảy sổ tới giữ chặt tay nem Mày đừng man động, tao... Cứ bình tĩnh, tôi không sờ vào là được chứ gì. Nem dơ cao hai tay đầu hàng. Cậu tự lấy đi. Cái gì? Xăm rổ không hiểu ý Nem. Cậu, thứ trong túi, phiền cậu lấy giúp. Nem chỉ chỉ túi áo khoác bên trái. Xăm rổ thắc mắc thọ tay vào túi áo Nem, rút ra được một phong bì màu trắng. Vừa lọt mặt trước lên xem gã tái mét mặt như gặp ma giữa ba ngày đây đây là cái gì xâm trổ hét lên anh đi sao thế tóc vàng căng thẳng hỏi lực đề lên di cũng nhẹ bớt phần nào tao hỏi mày cái gì đây vất lờ tóc vàng xâm trổ túm lấy cổ áo nem giọng rất thiếu kiên nhẫn khu là thư cho cậu đấy nem ho một tiếng rồi dứng dưng đáp Tao không hỏi cái đó, sao mày biết tên tao? Xăm trổ càng tấm áo nem chặt hơn. Di lý phong bì trong tay xăm trổ, thấy mặt trước viết ngô quảng đạt bằng bút bi xanh. Cậu mở ra là biết ngay thôi. Nem trả lời. Xăm trổ đẩy nem về chỗ, càng thẳng xếp phong bì. Một tấm ảnh rơi ra. Di và tóc vàng không nhìn được, nhưng đều thấy mặt xâm trổ trắng bệt, hai mắt mở thô lố. Mày... Cậu đừng làm bưa Xâm trổ đang định xông lên Nghe nem cảnh báo liền khừng lại Có ảnh trong tay Chứng tỏ tôi đã chuẩn bị từ trước Bây giờ cậu có vùi tôi vào xi măng Rồi ném xuống bệnh hậu hải Bạn bè tôi ngoài kia cũng sẽ tiếp quản phần việc Ảnh vẫn sẽ bị tung ra thôi Chú thích Bệnh hậu hải Là bệnh nối liền thâm quyến và Hồng Kông Còn có tên gọi khác là bệnh thông quyến Hết chú thích Anh đi Chuyện gì vậy? Tóc vàng buông Di ra, đứng tới hỏi hang xâm trổ. Không, chẳng có chuyện gì hết. Xâm trổ căng thẳng, nhiết cả ảnh lẫn phong bì vào túi quần. Tóc vàng hoài nghi, liên tục ngó nem và đàn anh mình. Cậu cũng có đây. Nem lôi một phong bì khác từ túi áo bên kia, đưa cho tóc vàng. Lần này Di thấy rõ trên phong bì viết ba chữ, Hoàng tử Hưng. Sao? Sao mày biết tên tao? Giống hệt xăm trổ, tóc vàng cũng chết điến khi thấy tên mình trên phong bì. Cả nhận lấy rồi mở ra, nội tâm hoảng loạn, mặt cắt không còn hột máu. Chi rướng cổ nhìn thì thấy trong phong bì cũng có một tấm ảnh. chụp tóc vàng nằm trên sofa màu nâu, hai mắt nhắm nghiền, thì phải cầm lon bia, có vẻ đang ngủ say lắm. Thằng khốn! Tóc vàng không đếm xịa đến gì nữa, quang tay kẹp cổ nem giữa khoang xe chật hẹp, miệng quát tháo. Sao mày vào được nhà tao? Mày chụp ảnh này từ bao giờ? Không nói tao giết. Xăm trổ kéo tóc vàng lại, làm gì ngạc nhiên, không hiểu tại sao gã lời giải vây cho nem. Khụ, khụ. Còn nít cơn nồi bây giờ sốc nổi quá, mở mồm ra là đánh với giết. Nem vút vút cây cổ đỏ ứng. Hoàng tử Hưng Hay muốn tôi gọi là hơn Đen? Sao cũng được. Cậu đừng quan tâm tôi vào ổ lợn nhà cậu, rình cậu ngủ say lao ra chụp ảnh từ bao giờ. Điều cậu nên lo lắng là tôi có thể tiếp cận cậu lúc cậu không hề hay biết, không hề đề phòng. Bia cậu uống hàng ngày có phải là bia bình thường không? Mì tôm cậu ăn có phải là mì tôm bình thường không? Hàng cậu giấu trong két nước bồn cậu có bị đánh tráo thành thuốc giảm đau bình thường không? Cậu đã bao giờ tự hỏi chưa? Mày... Tóc vàng vẫn muốn xông lên sử nem Nếu tôi thật sự ra tay Cậu chết 9 lần cũng không hết nem bất chợt đổi sang vẻ mặt như người điên Kề sát tóc vàng nhìn thẳng vào mắt cả Tôi thừa sức móc mắt Xẻo thận cậu trong lúc cậu ngủ say Cũng có thể thả trùng công vào nước uống Để chúng ký sinh vào cái đầu não lợn của cậu Rồi từ từ chén sạch bộ ốc Đừng tưởng càng quét vài địa bàn Giúp đại ca là cậu có số má lắm So độ độc địa tàn nhẫn, cậu còn thua xa tôi Cậu có thể xử tôi ngay tại đây Nhưng tôi đảm bảo từ nay trở đi Cậu sẽ sống không bằng chết Chú thích, trùng công Tosoplasma gondi Một trong những loài ký sinh trùng phổ biến nhất Chủ yếu gây bệnh ở não và hệ cơ Trong đó có cơ tim Hết chú thích Lúc này, dì mới nhận ra tình thế trong xe đã đảo ngược Nèm từ kẻ bị vũ lực khống chế, trở thành kẻ uy hiếp chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Ánh mắt của xầm trổ và tóc vàng ngập tràn sợ hãi, như thể đang chứng kiến một sự vật khác thường, không thể lý giải, không thể kiểm soát. Còn anh nữa, anh dư lái xe. Nèm gạo lên với đầu xe. cho tôi về phố Witty, dừng trước tiệm mì lai ký. Nếu anh không nghe lời... Tôi không dám đảm bảo 5 phút nữa trường mẫu giáo minh dục quận Thuyền Loan sẽ không xảy ra tai nạn lạ lùng gì đâu. Xe vành bỏng phanh kích lại, Di gần như ngã nhào xuống sàn. Mày, mày mà dám động đến sợi tóc con gái tao. Tài xế quay đầu lại, mặt mày nhăn nhúm vì tức giận. Sao tôi không dám? Nèm lấy lại vẻ mặt ngẩn ngơ ban đầu. Anh Dư! Có nghề nghiệp tử tế không làm... Lại đi lái xe cho đám cặn bã Kiếm thêm vài đồng lẻ... Gây liền lụy đến vợ con... Đáng đợi anh lắm... Khôn hồn thì quay đầu xe lại... Chậm thêm vài giây nữa... Tôi cũng hết cách... Lúc này... Xe đang đổ ven đường gần trung tâm Tín Đức... Đường Connort State... Khu Thượng Hoàng... Tài xế dư sốt ruột... Nhìn xăm trổ... Xăm trổ đã nói... Làm theo lời hắn đi... Chưa đầy 5 phút sau... Stefan đã quay lại Tây doanh bàn và đổ gần phố Whitty Suốt lộ trình ngắn ngủi đó Xâm trổ và tóc vàng một mực im lặng trân trân nhìn Nem với ánh mắt sợ sệt Cứ như thể rồi mắt đi một cái là Nem và Di sẽ biến thành quái vật nhè nành múa vuốt lúc chẩn lấy họ vậy Này cầm lấy Vừa súng xe Nem rút phòng bị thứ ba trong túi quần đưa cho xâm trổ Đây là gì? Xăm trổ lưỡng lời chốc lát, không biết có nên nhận không? Đưa cho đại ca mấy người. Nèm nói, hôm nay mấy người không hoàn thành nhiệm vụ, đúng không? Mạng cái này về đưa cho Trương Vĩnh Thừa, lão sẽ không trách mấy người. Sau này mấy người cũng khỏi phải làm phiền tôi. Xăm trổ nhận phong bì, mặt bán tính bán nghi, nhưng nem chưa buông tay. Có điều, tôi khuyên mấy người đừng đọc lén. Khóe miệng nèm khẽ nhét lên. Cái giá phải trả cho sự tò mò có thể rất lớn. Tội gì phải lấy mạng hèn của mình ra đặt cược kia chứ. Xăm trổ và tóc vàng sẫn người. Nêm bung phong bì ra. Không đếm xỉa tới họ nữa. Đóng cửa xe lại rồi đập thân xe hai cái. y bảo lái xe đi đi. Xe đi xa rồi mà chị vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Anh... anh em... Chị muốn hỏi nhưng không biết hỏi từ đâu. Cô còn ở đây làm gì? Tôi đã bảo cô không nhận đơn hàng rồi Mời cô đi tìm cao nhân khác cho Nèm nhíu mày ghét bỏ Nhìn thái độ anh ta di tự nhiên có ảo giác Chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ Họ chỉ đi nhờ xe từ phố nhị Đến phố quý ti mà thôi Không tôi Tôi muốn hỏi chuyện vừa rồi là sao Nhớ lại khoảnh khắc thô bạo Bị đẩy vào xe Tới giờ Duy vẫn còn sợ hãi Cô là bò đội nón à Còn chưa rõ ràng sao? Xã hội đen đến gây sự đấy." Nam trả lời nhẹ bẫng. "Sao họ lại nhắm vào anh? Anh làm gì họ à?" "Chẳng làm gì, mấy tên gian thương đần độn bị lỗ vốn nên nhờ xã hội đen ra Tây hổ ấy mà." Anh hổ Trương Vĩnh Thừa mới lên cầm tịch ở Loan Tế không lâu, làm việc không biết chừng mực. Chú thích: Loan Tế là một quận rất sầm uất và phát triển của Hồng Kông còn được coi là Hồng Kông thu nhỏ, hết chứ thích. Sao họ lại tha cho chúng ta? Chi ngắt lời Nem. Ai mà chẳng có điểm yếu, miễn nắm được điểm yếu của họ là tha hồ thao túng. Nem nhún vai. Điểm yếu gì? Tấm ảnh anh đưa cho cả tâm trổ là gì? Cả cặp kè với vợ đại ca, đó là ảnh dương chiếu. Dì trần trối nhìn Nem. Sao anh có tấm ảnh đó? Ngừng một lúc, Nhi nhớ ra một điều còn kỳ lạ hơn Không Họ đều sứng sờ khi thấy tên mình trên phong bì Anh đã biết trước họ sẽ tới bắt anh sao Tất nhiên Giống như thám tử điều tra theo dõi Xã hội đen trước khi hành động Cũng cần thăm dò trước Chúng định đọc qua nhà tôi cả tuần rồi Tôi chậm lụt đến mấy Cũng phải phát hiện ra chứ Làm sao anh biết tên họ Còn tri ra lai lệch từng tên Rồi lén vào nhà chụp ảnh nữa Nèm cười khẩy Cái đó là chút mánh vặt Nhưng là bí mật làm ăn Tôi không việc gì phải nói cho cô biết Nếu đã nắm được điểm yếu của họ Sao anh còn để bị bắt lên xe Tại sao không lấy ra đi dò họ ngay từ đâu Bàn đầu cứ ngọt nhạt trước Để chúng tưởng bản thân trên cơ Như vậy lúc đánh trả sẽ càng thuận lợi Càng trí tử Cô đã nghe câu lạc mềm buộc chặt chưa Nhưng Nói tới đây thôi Buổi gặp mặt kết thúc Cảm ơn rất nhiều Chúc cô đi đường bình an Nem vẫy tay Xoay người đi vào tiệm mì bên cạnh a chào Nem Cả tuần rồi không thấy mặt Một người trông có vẻ là chủ tiệm reo lên Dạo này hơi bận Nem cười đáp Như mọi khi hả Không ông chủ ơi Vừa nãy ăn hai đấm nên hơi buồn nôn Cho một bát văn thắng không là được rồi Hả Thằng ngốc nào có mắt như mù Lại dám nệnh cậu thế Đứng bên ngoài nhìn Nêm chuyện trò vui vẻ với chủ tiệm, Di như thấy một người khác hẳn kẻ hung hoang xáo quỳ trên xe ban nảy. Tiệm mì khá khiêm tốn, chưa đầy 10 chỗ ngồi, lại đúng giờ ăn trưa nên chật kín khách. do chữ chốc lát, nghĩ hôm nay có tiếp tục đeo bám cũng vô ích, Di đành bỏ đi. Quốc bộ dọc phố Witty đến ga tàu điện ngầm. Chứng kiến Nêm dễ dàng thoát hiểm, nhanh tay sắp đặt đường đi nước bước trước cả xã hội đen, Di tình lạ nèm thừa sức mòi ra kích kích 727 cũng như động cơ của gã. Tự nhủ ngày nào chân tướng còn chưa sáng tỏ, ngày đó mình còn chưa thể loài bỏ cốc mắt trong lòng. Bởi thế, suốt một tuần tiếp theo, hàng ngày Di đưa đến Tây danh bàn. Vì ca kiếp không cố định, có lúc cô sẽ ghé qua trước khi đi làm, có khi lại đến sau buổi tan ca. Lần thứ hai tới tìm nem, Di bấm chuông rõ lâu, không ai trả lời. Chẳng biết có phải chủ nhà đi vắng không? Lần thứ ba thì rõ ràng là anh em cố tình cho cô đứng ngoài. Đó là tối thứ hai mùng 8 tháng 6. Di Lê cầu thang tối mù lên tầng 6, bấm chuông ri lịa. Bên trong bỗng vòng ra tiếng nhạc ầm ý. Cô càng đập cửa mạnh, âm lượng loa càng lớn. Nghe là đủ biết nem muốn dùng tiếng nhạc ác đi tiếng chuông quấy nhiễu của Di. Di đứng ngoài cửa đợi 30 phút. Bản nhạc rock tiếng Anh cũng phát liên tục nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, dì nản lòng bỏ đi. Ra tới đường cái vẫn nghe văn vắn tiếng trống dồn chập và lời bài hát lập đi lập lại. You can't always get what you want. Không phải cứ muốn là được. Sợ các phản ứng cực đoan của nem khiến hàng xóm tầng dưới chú ý, coi mình là thành phần quấy rối rồi đi báo cảnh sát. Dì đành chuyển sang phục kích dưới phố sẵn sàng chẳng đường năn nỉ để bắt gặp Nem ra ngoài hoặc về nhà nhưng chờ ở phố Nhị một thời gian rồi mà Di chưa hề gặp Nem ngày nào cô cũng ngẩn đầu nhìn cửa sổ tầng 6 nhưng bất kể ngày hay đêm cửa mở hay đóng, đèn sáng hay tắt chưa bao giờ cô thấy bóng dáng Nem cả việc này mất của Di 2-3 tiếng mỗi ngày nhưng cô không định bỏ cuộc cô tin trước sau gì mình cũng tóm được Nem thôi Dù vẫn chưa nghĩ ra nên thuyết phục anh ta thế nào Nhá nhẹm tối 12 tháng 6 tan làm gì là chạy tới phố nhị Tiếp tục công cuộc ôm cây đời thỏ Trời đổ mưa to ống quần ướt hết Nhưng cô vẫn cầm ô Đứng ngoạm burger McDonald's Thay cho bữa tối Dưới cột đèn ven đường Ngó lòm lòm số 151 Ngày mai được nghỉ Thời gian thông thả Đang tính toán xem có nên đổi mưa chờ suốt đêm không Điện thoại Di bỗng đổi chuông Cô chọc vật lôi chiếc Nokia đã dùng gần 10 năm ra xem Không thấy hiển thị số máy gọi đến Alo Cô làm ơn đừng định mò nhà tôi nữa Ngứa mắt lắm Bình tĩnh lại Di mới nhận ra giọng nói trong điện thoại Anh em hả? Sao anh có số điện thoại của tôi? Di ngạc nhiên hỏi Đã bảo là bí mật làm ăn Anh em Xin hãy nghe tôi nói Bỏ qua vì số điện thoại của mình bị lộ, duy chỉ tâm niệm phải tận dụng hết nhẽ của điện thoại này. Xin anh, anh đã điều kiện gì tôi cũng bằng lòng. Tôi chỉ muốn anh tìm giúp một cái tên thôi. Anh em, cả đời này tôi chỉ có duy nhất một thỉnh cầu. Xin anh... Điết cả tay, tôi nhận lời. Xin anh hãy... <cười> <cười> Xin anh hãy nghĩ lại. Tôi... hả? Duy chật nhận ra hồi đáp không như mình tưởng Anh vừa nói gì Nhận lời Cô lên đây đi Để xem cô trả nổi tiền không Nói đoạn nem dập mấy Duy vừa mừng vừa sốc Ăn vội ăn vàng hamburger Rồi chạy một mạch lên tuần 6 Cô còn chưa bấm chuông nem đã mở cửa cho cô vào Bề ngoại vẫn lộn thụn không khác gì lần trước Nhưng mặt đã bớt râu ria Anh em Anh Anh đồng ý nhận yêu cầu tìm kích đích giúp tôi sao? Xem cậu đáp ứng được mức giá tôi đưa ra không đã. Nem vòng ra sau bàn làm việc, ngồi xuống ghế. Bao nhiêu? Vì căng thẳng, cô đặt cái ô ước sủng cạnh cánh cửa ra vào. Theo Nem đi tới bàn làm việc. Không nhiều lắm, chỉ 82.629,5 đô. Nghe báo giá như chết điến vùng đà hơn 80.000 để tìm một người là quá đắt nhưng nghĩ lại nếu nem cố tình gây khó dễ cho cô tự động rút lui thì có thể ra giá 1 triệu 10 triệu chắc chắn cô không trả nổi tại sao nem đưa ra cái giá lẻ như thế đang nghĩ mông lung chợt một hình ảnh lế lên trong ốc đô không phải là gì lớp bắp phải Là toàn bộ tài sản trong tài khoản của cô. Sáng nay rút tiền ở ATM, số dư quả đúng là 82.629,5. Anh, sao anh? Chia bụt miệng, muốn nói lại thôi, cảm giác như bị người đàn ông thô lỗ trước mặt lột trần và xăm soi từng ngóc ngách. Giờ cô đã hiểu tâm trạng của xăm trổ và tóc vàng khi nhìn thấy tên mình trên phong bì. Cô có trả không? Nèm ngã người ra ghế. Trả? Di dứt khoát đáp, bụng bảo dạ Khó khăn lắm anh ta mới đổi ý Cơ hội này không bỏ được Nem mỉm cười chìa tay phải Được, bắt tay giao kèo Việc tôi làm chẳng đứng đắn gì Nên đừng mong tôi sẽ ký hợp đồng tử tế với cô Di tiến lên một bước bắt tay nem Anh ta gầy gọ nhưng lực nắm không hề yếu Cảm nhận sức mạnh tác động lên tay mình Di tin tưởng nhất định anh ta sẽ tìm ra kẻ đầu sỏ hại chết tiểu văn Tôi không thu tiền đặt cọc Cô phải trả toàn bộ trước Tôi mới bắt tay vào việc Nèm nói tiếp Được Hơn nữa tôi chỉ nhận tiền mặt Tiền mặt Có phải đủ đến cả số lẻ không Dì hỏi Có Thiếu một cắt tôi cũng không nhận Hiểu rồi chi gật đầu Nhưng Nhận nhị gì Bất mãn hủy kèo Không Tôi chỉ thắc mắc vì sao anh đổi ý thôi Cô gì? Cô biết vì sao tôi báo giá đó không? Nêm hỏi ngược lại Di lắc đầu Vì tôi muốn xác nhận xem cô có thực sự đặt yêu cầu này lên trên tất thảy không? Kết quả là cô không do dự lấy một giây Tôi từng gặp rất nhiều khách hàng bỏ cuộc ngay khi vừa nghe ra giá Chính bản thân họ còn chẳng tha thiết đến cùng Lại muốn người ngoài cuộc như tôi chốc sức điều tra Nằm mơ đi Vậy mấy ngày qua anh thử tôi? Di hỏi Ai rảnh Nèm cười nhạt Chẳng qua nhận ra vụ này hay ho hơn tôi nghĩ thôi Nhưng nếu cô không tỉnh táo Đi đặt nặng tiền bạc hơn vụ án Thì hay đến mấy tôi cũng không giúp Hay ho Chi không hiểu Hay ho Nếu chỉ là mấy vụ nhàm chán Làm theo cách thông thường là ra Như tôi nói hôm trước Có đánh chết tôi cũng không nhận Cô định dưới đường đến mọc nấm lên men tôi cũng mặc kệ Nèm gà túi lạc nguyên võ hiệu rùa vàng và hai chai bia trên bàn sang bên, mở máy tính sách tay, xoay màn hình về phía Di. Trên màn hình lúc này là bài viết, con khốn 14 tuổi, hai cậu tôi ngồi tù trên diễn đàn của Lạc. Đây là dữ liệu đăng nhập diễn đàn của Lạc cùng ngày, ghi chép lại vị trí người dùng. Nèm mở một cửa sổ khác, chi trích khí tự. Anh, anh đã kiểm tra giúp tôi. Di ngỡ ngàng. Này, tỉnh hộ cái, không phải tôi kiểm tra giúp cô, mà là chán đợi ngó thử một cái xem sao. Nem chầm biếm. Dù điều tra ra tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, 18 đời ông tổ đối phương, tôi cũng không định nói cho cô biết. chi chửi thề trong bụng, nhưng không nổi cấu ra ngoài. Dù gì, Nem cũng là người có khả năng tìm ra kích kích 727, cô cứ tạm thời nhịn đã. Đây là IP của kích kích 727. Nèm chỉ một dãy số. 212.117.180.21. IP là gì? Nèm nhìn gì như nhìn sinh vật lạ. IP mà cũng không biết. Tôi không thảo máy tính. Âm lịch. nem hứ một tiếng khinh thường. Địa chỉ IP. viết tắc của Internet Protocol Address. Nghĩa là địa chỉ giao thức Internet. Nó đơn giản là số hiệu nhận dạng vị trí máy khi lên mạng. Giống như khi đi ngân hàng hoặc bệnh viện, cô đều phải lấy số. Thì khi cô kết nối mạng, nhà cung cấp dịch vụ Internet sẽ gắn cho cô một giấy số độc nhất dùng để nhận dạng mỗi lúc cô lên mạng lướt web, chơi game hay chat với người khác. Cả lúc vào diễn đàn sao? Cứ vào mạng là sẽ được gán số. Mỗi khi viết gì trên diễn đàn thì server... Hầm... Thì máy của diễn đàn sẽ ghi lại địa chỉ IP của người viết Có địa chỉ IP là truy ngược lại được vị trí của máy tính người viết Hiểu chưa? Di căng thẳng gật đầu Thế nên anh đã biết nơi kích đích 727 đăng bài Nèm cười hầm hật Biết, thị trấn Stencell, miền trung Luxembourg Châu Âu Di thẳng thốt Kích kích 727 không ở Hồng Kông ư Không, gã nhờ mánh thôi. Nêm chỉ vào dòng địa chỉ IP trên màn hình. Địa chỉ này là một relay. Relay? Đại để là trạm trung chuyển. Có rất nhiều cách chê dấu thân phận trên mạng, trong đó cách đơn giản và hữu hiệu nhất là sử dụng trạm trung chuyển. Trước tiên, người dùng sẽ kết nối với máy tính ở nước ngoài, rồi thông qua máy tính đó kết nối với web truy cập. Thế nên, trang web truy cập chỉ ghi lại địa chỉ máy tính nước ngoài, Mà không hề biết rằng máy tính nước ngoài Sẽ chuyển thông tin về lại mấy khách thực sự Vậy chẳng phải chúng ta chỉ việc Tìm bản ghi chép lịch sử máy tính Ở Luxembourg hôm đó Là có thể biết được địa chỉ IP thật Của cái đích 727 sao Nêm nhướng một bên mày Xem là không dốt lắm nhỉ Cô nói đúng Về lý thuyết có thể làm thế Nhưng thực tế thì không Tại sao Bởi tôi cá chắc Đối phương không chỉ dùng một trạm trung chuyển. IP Luxembourg này đã vào cơ sở dữ liệu của tôi từ lâu, là một trong những trạm trung chuyển mà các khắc cờ làng nhàng hay dùng. Trạm này thuộc dạng Tor Network, có nghĩa là mạng lưới định tuyến Cũ Hành. Cũ Hành Cùng gốc cái tên này liên quan tới nguyên lý của mạng Internet, tôi sẽ không đề cập chi tiết. Tóm lại đây là một mạng máy tính nặc danh khổng lồ. Rất nhiều người sử dụng nó cho mục đích duy nhất là xem web đen, tất các trang web cung cấp thông tin kín như khiêu dâm hoặc buôn bán ma túy. Ban đầu, Thor được nghiên cứu phát triển nhằm giúp người dùng che giấu hành tung trên mạng. Cách tiện nhất để lướt web bằng Thor là dùng một phần mềm tự do có tên mạng lưới định tuyến cụ hành. Chú thích Web đen .web là những trang mạng đã được mã hóa không thể truy ra bằng công cụ tìm kiếm thông thường mà phải sử dụng phần mềm chuyên biệt Phần mềm tự do Free Software là phần mềm máy tính cho phép người dùng tự do xem, thay đổi, sử dụng và phân phối mà không gặp bất cứ hạn chế nào Hết chú thích Nó có thể tự động nhảy cóc giữa mấy nghìn trạm trung chuyển trên toàn cầu Nên dù tôi hát được nhà mạng bên Luxembourg Lấy được bản ghi hôm đó Đối chiếu cẩn thận cần đoạn thông tin Trong khoảng thời gian này của địa chỉ IP Chắc sẽ tìm ra được vị trí người dùng Là ở Mỹ, Pháp hoặc Brazil gì đó Đội phải lặp đi lặp lại công đoạn điều tra này vài lần nữa Đi qua nhiều trạm trung chuyển nữa Mới có thể tìm ra được vị trí thực sự của mấy khách Nhưng chỉ một trạm trung chuyển trong số đó Không lưu giữ bản ghi thôi Là chúng ta mất dấu điều tra tiếp Tính ra còn phức tạp hơn mò kim đáy bể. Duy nghe xong không khỏi nhục chí. Điều tra IP không xong, tôi đành thử tìm manh mối khác. Kidditch 727 mới đăng ký tài khoản trên diễn đàn Củ Lạc đúng hôm đăng bài. Nem chỉ một dòng chữ trên màn hình. Hộp thư điện tử gãi dùng là rad10934a.yandex.com Một dịch vụ email miễn phí của Nga. Đăng ký mà không cần xác nhận bằng tin nhắn SMS. Tôi gã, đây là hộp thư gã chỉ dùng một lần. nên di chuyển ngón trỏ men theo dòng kích đích 727 sang bên phải, dừng lại ở một cột. Đáng khen hơn cả, kích kích 727 còn cẩn thận xóa đi một thông tin khác. Khi người dùng lướt web, trình dược web sẽ cung cấp một dãy số tiết lộ đặc trưng của thiết bị mà người dùng sử dụng Gọi là User Agent. Chú thích là lịch sử thao tác người dùng. Hết chú thích. Dạy số này sẽ cho biết người ta dùng hệ điều hành Microsoft Windows hay Mac OS, dùng điện thoại di động hay máy tính bản, thậm chí biết cả số phiên bản cập nhật của hệ điều hành và trình duyệt. Ví dụ, Windows NT 6.1 là mã số của Microsoft Windows 7. OPiOS thể hiện sử dụng trình duyệt Opera trên iOS của Apple. Nhưng theo bản ghi của diễn đàn cụ lạc, User Agent của KitKit727 chỉ có một chữ. Duy nhìn màn hình, thấy cột HTTP User Agent chứa rất nhiều số và chữ tiếng Anh loàng hoàng, xen lẫn các thuật ngữ Mozilla 5.0 Apple WebKit Chrome. Riêng dòng của KitKit727 Chỉ có đọc một chữ X. X. Chưa từng có user agent nào ngắn như vậy. Đây là do người dùng tự nhập thủ công. Một số trình duyệt web cho phép người dùng thay đổi user agent, ngụy trang thành nền tảng hoàn trình duyệt web khác. cũ hành là một trong số đó. Anh bảo cũ hành là một trong số đó. Vậy kích kích 727 cũng có thể dùng trình duyệt web khác hoặc gã không dùng nhiều trạm trung chuyển mà chỉ dùng một trạm thì sao? Cô gì? Cô vẫn chưa hiểu à? Nem ngã người ra ghế mời ngón tay đăng vào nhau đặt trên bàn. Có dùng củ hành hay không vẫn không thể chối bỏ một điều là gã ra xuất xóa dấu vết của mình. Kích kích 727 đăng ký tài khoản trên diễn đàn cụ lạc đúng ngày tung bài minh oan lên mạng. Gã chỉ đăng nhập một lần để đăng bài sau đó không thấy ghi lại bất kỳ hoạt động nào khác. Chưa kể, cả còn dùng trạm trung chuyển khi đăng nhập và đăng bài. Ngay cả dữ liệu và trình duyệt và nền tảng máy tính cũng bị xóa sạch, gần như che giấu hoàn toàn lai lệch bản thân. Nếu đăng bài chỉ để giải oan cho mình, tại sao phải tốn thời gian thao tác thừa thải như thế? cả làm vậy chủ yếu vì muốn nói. Tôi thừa biết bài viết sẽ gây đúng động dư luận, khiến mọi người truy tìm thân phận tôi, nhưng tôi không muốn lộ mặt. Đến lúc này mới bắt kịp suy nghĩ của Nam, Dì chết sẫn Người đăng bài viết cố tình dẫn chuyện tạo lùm xâm Hơn nữa gã còn có trình độ IT và am hiểu kỹ thuật máy tính Vấn đề duy nhất bây giờ là nhân vật bí hiểm này thật lòng muốn tẩy trắng cho mình Hay muốn châm ngòi bạo lực mạng, lợi dụng vô việc để hãm hại em cô Trang tiếp theo là một trang màn hình chat Thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2010 Em về đến nhà rồi. Đã xem 21:41. Bố hỏi sao về trễ thế, em bảo học nhóm với bạn cùng lớp. Đã xem 21:43. Ông ấy tưởng em đi gặp anh. Đã xem 21:44. Em là hung thủ giết người ư? Đã xem 21:51. Lại nói linh tinh gì thế, nó nhảy lầu là tự nó quyết định. 21:53. Không liên quan đến ai cả 21h54 Bả lại những đứa thích đặc điều Vô khống người khác đều đáng chết 21h55 Không ai điều tra ra chúng ta Thật chứ Đã xem 22 giờ Lại nữa rồi Đảm bảo không ai điều tra ra đâu 22h02 Phải tin tưởng tay nghề của anh 22h03 Ừ Đã xem, 22h05 Nhưng còn một chuyện em chưa kể Đã xem, 22h06